các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ thật sự là một người rất tốt hạ tuấn bình bị lời nói của cô làm cho bực cười nhưng vấn đề cần giải quyết còn có công việc em cũng vừa nghe nói rồi đó anh cùng với mẹ đã rời khỏi hạ gia anh không còn là đại thiếu gia chỉ là một người rất bình thường tuy rằng bên người cũng tích tụ không ít tiền nhưng so với toàn bộ tập đoàn kia thì đích thực là nghèo nàn sau khi rời khỏi công ty anh còn chưa quyết định muốn làm cái gì Có lẽ tự mình sẽ thành lập công ty Xong có lẽ phải chờ anh Sau khi cùng tâm lăng kết hôn rồi nói Nhưng bạn tốt chí hằng đã dùng hành động Để ủng hộ anh Cho thấy mặc kệ anh muốn thành lập công ty hay làm gì Đều tính cho anh ta một phần Bạn tốt còn hỏi anh Đem toàn bộ tập đoàn Giao cho thằng nhóc cao ngạo hạ người bình kia Sẽ không cảm thấy thực sự là muốn ói Thật sự không ngối hận sao Anh biết bạn tốt Đang tiếc cho anh Nhưng từ trước đến nay làm việc gì Anh đều đã nghĩ trước nghĩ sau thật kỹ. Một khi đã quyết định làm thì sẽ không hối hận. Còn về phần ngươi bình bên kia, anh em bọn họ từ xa đến nay ở luôn trong tình trạng cạnh tranh. Tình cảm không tính là tốt. Nhưng cái này là do hoàn cảnh từ bé tạo thành. Anh khẳng định thực lực của người bình. Đem công ty giao cho anh ta quản lý nhất định sẽ không có vấn đề gì. Tấn mình à, anh không cần phải lo lắng về tiền. Kỵ thật nói với anh, em tiết kiệm không ít tiền đấy. Tiền lương mỗi tháng của cô đều do mẹ cô đứng tên giúp cô tiết kiệm. Hồi nữa về sau, chúng ta liền tận lực ăn cơm ở nhà không đi nhà ăn. Đương nhiên về sau em cũng không nên mời em uống cái nước chanh tắt tiền kia. Nghe thấy anh nói không còn là đại thiếu gia. Phản ứng đầu tiên của cô chính là như vậy. Nhưng lại muốn nói anh không cần mời cô uống nước chanh đắt tiền. Thì Hạ Tuấn Minh không khỏi nở nụ cười. ngẫm lại mười mấy năm nay, cô nói không muốn nhận quà tặng về nhà bởi vì sợ sẽ bị mẹ truy vấn. Cho nên mỗi lần sinh nhật của cô, còn có một ít ngày đặc biệt, anh đều mời cô đi nhà hàng ăn gì đó, cùng với mời cô uống nước chanh đất tiền như là cô nói. Anh cho tới bây giờ cũng không tặng cho cô đồ gì quý giá cả, mà cô cứ như vậy ngây ngốc đi theo anh 10 năm. Hẳn là nên sớm hiểu được, cô gàn bản không thèm để ý anh có tiền hay không, thân phận địa vị lại như thế nào. Cô chính là đơn thuần đáng yêu như vậy, có trách anh lại yêu thích không có cách nào bương thay. Nửa tháng sau, ngay tại phòng ốc chuẩn bị thật lâu, bọn họ kết hôn. Ba tháng sau, hơn mười giờ sáng, giản thư phương ở trong sân đang tới hoa. Con dâu sáng sớm đã đi làm, mà bà thông xa chính là Trương Anh Tuyết cũng vừa mới đi đến nhà ăn đi làm. Còn lại bà đang bắt tay và sửa sang làm lại, vườn hoa, dọn dẹp sạch sẽ ở phía sau, bảo không quên trồng thêm những loại hoa mà mình yêu thích. Hiện tại bọn họ nhiễm nhiên, giống như là người một nhà. Cuộc sống yên bình hòa thuận vui vẻ. Bình thường khách đến công nhiều lắm. Cũng chỉ có bạn tốt của con dâu là Đinh Việt Nhã cùng với trách trí hàng thường cuối tuần đến chơi. Mà bạn bè trước kia của bà, bà cũng ít khi liên lạc. Không phải bởi vì bà rời khỏi hạ gia, không hề còn là phu nhân của tổng tài mới không liên lạc với bà nữa. Mà bà vốn ưa một cuộc sống yên tĩnh. Sau khi các ngày nghỉ, bà đều cùng với bà thông gia làm những công việc tinh xào. Ngày ngày trôi qua sản dị và tự tài. Cũng bởi vậy, khi hạ người Bình tới chơi, đã làm cho dàn tư phương rất là kinh ngạc. Người Bình à, đã lâu không gặp con? Đã lâu không thấy, bác gái à? Gần đây có khỏe hay không? Thần hình cao lớn của hạ người Bình lễ phép con người xuống. Bởi vì dàn tư phương luôn luôn đối với anh rất thân thiết, đối xử với những người anh em khác cũng là như vậy. Bác rất là tốt. Sao hôm nay cháu lại đến đây chứ? Từ lúc mẹ con bọn họ rời khỏi Hạ Gia, đều không cùng với người Hạ Gia liên lạc. Nói là cắt cũng không có nghiêm trọng như vậy, chính là liên lạc ít hơn mà thôi. Cháu đến là đến đêm Tấn Bình, anh ấy đâu ạ Đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, chúng ta đi vào trong nhà đi, nó chắc chắn đang ở trên thư phòng tầng 2. Giàn Tư Vương mời hắn đi vào trong phòng rồi nói. Cháu ngồi đi, bác sẽ đi lấy trà cho cháu. Bác gái à, bác không cần phải vội, cháu sẽ trực tiếp đi tìm, tìm Tấn Bình. Là như vậy sao? Thư phòng kia ở ngay trên bên cạnh cầu thang lầu hai Cháu đi lên là có thể thấy rồi nha. Tuy rằng không biết người Bình vì cái gì, đột nhiên lại đến tìm Tấn Bình. Nhưng là tất cả mọi người đều là người một nhà, bà cũng không đề phòng anh làm cái gì. Huống chi đứa nhỏ này coi như bà đã nhìn thấy nó lớn lên. Hạ người Bình đi được vài bước, thì quay đầu lại nói, Bà gái à, bà có biết không? Bà anh ta hai hôm trước đã nằm viện. Tuy rằng anh là đến tìm hạ Tấn Bình, nhưng đã đến đây rồi thì vẫn báo cho bác cái biết một tiếng nằm viện ư bà có một chút kinh ngạc bởi vì thân thể của ông ta trước giờ luôn luôn rất là khỏe mạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net